Hồi ký chiến trường. Tác giả: Vũ Trung Kiên. Phần 3: Chiến trường ca. Giọng đọc: Hải Yến. Số 37. 17 giờ cùng ngày.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 Và có rất nhiều hạng mục công trình Sau lưng đền thờ chính là một hồ nước trồng đầy sen Mọi vật dụng ở đây đều bám đầy bụi Và nước dưới hồ sen cũng trở nên hôi bẩn Chúng tôi nhìn thấy những con chuột cống lang to gần bằng con mèo Mình mẩy của nó rụng hết lông, lòi ra một lớp da trắng hồng Giống như người bị bệnh bạch tạng Lũ chó này chúng chẳng sợ người, ban ngày ban mặt mà cứ chạy lung tung để kiếm thức ăn. Nhiều người lăn cả xuống hồ nước chết nổi phình. Tuy vậy, hồ nước này vừa làm nước tắm giặt, vừa làm nước ăn uống của Trung đoàn bộ. Từ đường 4 vào vị trí đóng quân của chúng tôi là một con đường đất nhỏ, bề ngang chỉ độ 5 mét, nên việc vận chuyển bằng cơ giới của ta gặp rất nhiều khó khăn. Và khi màn đêm buông xuống là bọn địch tổ chức phục kích Chúng gài mìn đủ các loại mìn đạp nổ, mìn chống tăng Do vậy, về đêm đoạn đường này hoàn toàn bị cắt đứt Khi ta có nhu cầu vận chuyển bằng cơ giới Thì phải có một lực lượng bộ binh đi bảo vệ hai bên sườn Và được công binh dò mìn rất chú đáo Ngày mùng 8 tháng 2, tôi được phân công xuống công tác tại Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 3 đóng cách sở chỉ huy trung đoàn khoảng 2 km, được hai đồng chí vệ binh đi hộ tống. Chúng tôi vượt qua một con đường nhỏ dùng cho người đi bộ và xe hai bánh. Hai bên đường cây cối mọc xanh dờn và có nhiều loại cây ăn quả như chuối, dừa, xoài, ổi. Khi còn cách ban chỉ huy tiểu đoàn khoảng 500 m thì chúng tôi phát hiện một đám khói ngay sau bụi chuối cách đường đi bộ khoảng 30 m. Chúng tôi biết đây là khu vực an toàn và người dân ở khu vực này vẫn còn vắng vẻ hai đồng chí vệ binh và tôi cùng sục vào ngay thật bất ngờ chúng tôi gặp ba đồng chí lính trinh sát đang nướng thịt bò một đốm lửa được đốt lên từ các cành cây khô đang cháy ngồn ngụt bên trên là những xiên thịt bò miếng nào miếng nấy to bằng bàn tay đang xèo xèo tỏa ra một mùi thơm phức hình như Các chiến sĩ trinh sát này đã biết mặt tôi Bởi tôi đã nhiều lần xuống công tác tại đơn vị này Một đồng chí, chắc là tổ trưởng Vừa tỏ ra lo âu Nhưng cố niềm nở mời chúng tôi cùng ăn thịt bò nướng Riêng tôi thì suy nghĩ Chẳng biết cái đống thịt bò này xuất xứ từ đâu Nhưng anh em chiến sĩ của ta đã quá vất vả Thiếu thốn đủ điều Tôi vui vẻ nhận lời Rồi cùng hai đồng chí vệ binh ngồi xuống vây quanh đống thịt, lúc này cũng vừa chín tới. Ăn thịt bò nướng, chấm với ít muối mà các đồng chí trinh sát đã chuẩn bị sẵn. Chúng tôi được một bữa phà phê. Khi tiệc đã tàn, tôi mới giảm hỏi các đồng chí trinh sát. Thịt này kiếm ở đâu ra? Một đồng chí nhanh nhào trả lời. Cách đây, độ 200 mét thủ trưởng ạ, một con bò của lính Pol Pot bị chết do trúng đạn. Bọn em phát hiện được và xẻo thịt. Tôi theo chân các đồng chí trinh sát đến tận nơi. Nhìn kỹ, tôi nhận ra đây là con ngé chứ không phải con bò. Tôi quả quyết như vậy. Thảo nào, thịt nó vừa mềm vừa ngọt. Nó chỉ nặng hơn trăm ký bị hai phát đạn trúng vào đầu. Máu của nó vẫn còn tươi, chứng tỏ nó mới bị bắn cách đây chưa lâu. Tôi nhìn vào mắt của các đồng chí trinh sát gặp ánh mắt tôi. Các đồng chí nhìn đi chỗ khác, tôi nhỏ nhẹ nói với anh em, thôi nhé, đây là lần cuối nhé, và căn dặn anh em về báo cho đơn vị ra lấy thịt cho bộ đội ăn kẻo phí. 11 giờ, tôi và hai chiến sĩ vệ binh đã có mặt tại Ban chỉ huy tiểu đoàn, đồng chí miên chính trị viên tiểu đoàn và đồng chí toán tiểu đoàn trưởng vui mừng đón tiếp chúng tôi. Tôi quyết định ở lại ban chỉ huy tiểu đoàn thêm một thời gian nên bảo hai đồng chí vệ binh quay về trung đoàn bộ và không quên căn dặn hai đồng chí kín miệng cách vụ gặp ba đồng chí trinh sát. Đêm hôm đó tôi ngủ cùng hầm với ban chỉ huy tiểu đoàn, một cái hầm lộ thiên sâu khoảng một mét ngay dưới gầm sàn nhà của một hộ dân. Từ hầm ban chỉ huy tiểu đoàn có một ngách thông hào nối liền với chiếc hầm của cụm đài hai oát và máy thông tin hữu tuyến. Trận địa phòng thủ hình bầu dục có các đại đội bộ binh đang ở phía trước, hướng rừng sâu là căn cứ của bọn quân post Lực lượng của chúng lúc này vẫn còn rất mạnh, có thể bất cứ lúc nào mở đợt phản công nhằm chiếm lại những vùng đất đã được quân tình nguyện Việt Nam giải phóng, trong đó có trung đoàn một trăm năm mươi sáu, sư đoàn ba trăm ba mươi chín. Vì vậy, hơn lúc nào hết. Bộ đội ta vẫn nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và các trận đánh vô cùng khốc liệt khó khăn nhất vẫn ở phía trước. Với nhiều người thì nghĩ rằng sau ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979 ở trên đất Campuchia, chiến tranh đã không còn nữa. Bây giờ, người lính tình nguyện của quân đội nhân dân Việt Nam chỉ còn đi truy quét tàn quân Pol Pot. Tuy nhiên ở đây lại là điều ngược lại cuộc chiến ác liệt diễn ra hàng ngày hàng đêm trong thời gian 21 ngày tại núi đất với đội hình bố trí của trung đoàn 156 sư đoàn 339 có hình như một tam giác cân với đỉnh của tam giác là tiểu đoàn 1 d1 các đơn vị d2 d3 là hai cạnh bên của tam giác các đơn vị trực thuộc trung đoàn và trung đoàn bộ Như cạnh đáy của Tam Giác Cân này Trong đó hầu như các cảnh bên và đỉnh Tam Giác Cân Đều bị địch phản công suốt đêm ngày Lương thực và đạn dược phải tiết kiệm tới mức tối đa Có lúc cơ số đạn AK một khẩu chỉ còn vài chục viên Vì việc tiếp tế của hậu cần trung đoàn cho các đơn vị phía trước gặp nhiều khó khăn Dưới đây là trích ký ức của Nguyễn Thanh Trương Cựu chiến binh trung đoàn năm 156 7 giờ sáng ngày 9 tháng 2, Ban chỉ huy tiểu đoàn 3 họp mở rộng tới các đồng chí chính trị viên. Tôi được mời tham dự và truyền đạt một số nội dung chỉ đạo của Ban chỉ huy trung đoàn mà trước khi đi, anh út Đậu đã giao nhiệm vụ cho tôi. Ngay trong gầm nhà sàn của người dân Campuchia, khoảng hơn chục cán bộ chủ chốt lắng nghe nhiệm vụ do đồng chí Miên, chính trị viên tiểu đoàn phổ biến thực hiện tốt quy định của chính phủ về việc thu chiến lợi phẩm chính sách quy định rõ các đơn vị tham chiến được thu lượm tất cả các phương tiện thuộc lĩnh vực quân sự như vũ khí đạn dược xe cộ để bổ sung và tự trang bị cho mình phục vụ trực tiếp cho chiến đấu riêng các tài sản quý hiếm như kim cương vàng bạc thì có trách nhiệm thu lượm sau đó giao nộp về trên để chuyển giao cho chính quyền bạn kiến tạo lại đất nước campuchia Lúc này đã được hình thành ở Trung ương và cấp tỉnh. Cuộc họp kết thúc, các đồng chí chính trị viên đã nhanh chóng trở về, triển khai cho đơn vị mình. Và ngay chiều hôm đó, tổ chính trị của tiểu đoàn đã nhận được hơn 100 lạng vàng đủ các loại, nhẫn, lắc, dây chuyền từ các nơi gửi về. Buồn cười và ấn tượng nhất, có một đồng chí trinh sát của tiểu đoàn không nhớ tên, tự nhiên mang một nửa chiếc lắc nặng khoảng 5 chỉ vàng đến giao nộp. Tôi và đồng chí Miên cũng có mặt tại đó. Tôi mới dạm hỏi. Khúc vàng này đồng chí nhặt được ở đâu? Dạ, em tháo trên tay một thằng post bị chết ạ. Chẳng cần suy nghĩ, tôi liền nói với đồng chí trinh sát. Đây mới là một nửa cái lắc, còn một nửa nữa đồng chí còn giấu, đúng không? Hình như cậu ta giác ngộ ngay được việc mình làm nên nheo nheo đôi mắt, cười rồi trả lời. Để em về lấy dao nộp tất ạ Đồng chí chiến sĩ đi rồi Tôi ngồi lại nghĩ mông lung Cái công việc mà chúng tôi đang làm Cũng chỉ là bất đắc dĩ Thực hiện chính sách và kỷ luật của quân đội mà Trong lúc Bộ đội ta vẫn còn đối mặt Giữa cái sống Cái chết với kẻ thù bất cứ lúc nào Mà thực ra chúng tôi cũng đâu có ép buộc chiến sĩ của mình Phải thật thà đến mức như vậy đâu cơ chứ Hết chích. Ngày 11 tháng 2 năm 1979, tình hình chiến sự quanh khu vực vẫn yên ổn. Sau khi đã ăn bữa cơm sáng do anh nuôi nấu từ đêm, đồng chí Toán tiểu đoàn trưởng, đồng chí Thái, chính trị viên phó tiểu đoàn xuống thăm và kiểm tra trận địa chốt của các đại đội bộ binh. Đồng chí Miên, đồng chí Sáu Niên, tiểu đoàn phó sau này được phong hàm đại tá về giữ chức tỉnh đội phó An Giang. Cùng tôi ở lại ban chỉ huy tiểu đoàn, khoảng 10 giờ cùng ngày, đồng chí Toán, đồng chí Thái đã trở về ban chỉ huy báo cáo tóm tắt tình hình ở phía trước. Bộ đội ta đã củng cố công sự rất chú đáo và đang ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Toán còn hớn hở báo lại với chúng tôi. Trước khi về đây, Toán đã ghé trung đội trinh sát và phạt cho lính trinh sát một trận. Chẳng hiểu tay tiểu đoàn trưởng này. Phạt bộ đội về cái tội gì, tôi liền ngoác cậu liên lạc đi cùng với đồng chí Toán và được cậu ta kể lại. Sau khi đã đi kiểm tra trận địa của các đại đội bộ binh, trên đường về đây, Toán Thái ghé vào nơi đóng quân của trung đội trinh sát và bắt gặp lính trinh sát đang cạo lông một con heo. Chắc không phải là của lính Von Pot. Giận quá, Toán tập trung cả trung đội trinh sát lại khoảng hơn 20 người, đứng thành hai hàng dọc. Lấy một khúc gỗ để con heo lên trước mặt hai hàng quân, yêu cầu đồng chí trung đội trưởng kính cẩn xá con heo ba xá. Con heo cạo lông vẫn đang còn giang dở và xin thề từ nay trở đi không dám tái phạm nữa. Sau đó lần lượt 20 lính trinh sát đều phải xá con heo rồi xin thề. Thi thể con heo được mang đi an táng ở một lỗ sâu khoảng 40 phân gần đó, cách chỗ chúng tôi đang ngồi độ 200 mét nghe cậu liên lạc thuật lại chúng tôi không thể nhịn được cười đồng chí thái chính trị viên phó tiểu đoàn cũng đồng ý với cách xử lý như vậy nheo nheo mắt riêng đồng chí toán thì khuôn mặt vẫn rất hình sự mình phải nghiêm khắc với đám lính vi phạm chín điều quy định chứ sau khi đồng chí thái và đồng chí toán đi tắm tôi trao đổi với đồng chí miên rồi ngoắc đồng chí liên lạc của ban chỉ huy tiểu đoàn đến căn dặn em trở lại Nói với đồng chí trung đội trưởng trinh sát Chuyện đã lỡ rồi Cho nhà bếp đào mộ con heo lên Để làm thịt bồi dưỡng cho bộ đội Cậu liên lạc đi mấy phút Đã quay trở lại thông tin Báo cáo các thủ trưởng Khi em tới Thì bếp trinh sát đã xẻ thịt xong con heo rồi ạ 24 giờ ngày 12 tháng 2 Bọn Pol Pot bất ngờ Dùng một lực lượng lớn tập kích Đánh vào đội hình tiểu đoàn 3 Quả như dự đoán Các đồng chí thông tin viên được phân công nhau túc trực 24 trên 24 để nhận những công điện của các đại đội bộ binh báo về. Cũng phải nói thêm là cái đám lính Pol Pot này chúng rất thiện chiến về đêm. Ban ngày chúng chỉ cho một vài tốt nhỏ phục kích thăm dò lực lượng hoặc trà trộn vào dân nắm tin tức. Khi màn đêm buông xuống là chúng bước vào hành động. Một giờ sáng tiếng súng ngoài trận địa rền vang, địch. Dùng cối 61, cối 82, DKZ-75 bắn phá dữ dội, có quả chỉ nổ cách hầm chúng tôi chưa tới 300 mét. Trận địa cối 82 của tiểu đoàn đã được lệnh khai hỏa, chi viện cho bộ binh. Ở các chốt phía trước, bộ đội ta vẫn đang nổ súng rằng co với địch. Sau 30 phút, cối ta khai hỏa, có lẽ đã bắn trúng trận địa cối pháo của địch, nên pháo binh địch đã giảm cường độ bắn phá. Tiếng đạn nhọn ngoài trận địa vẫn tiếp tục nổ thỉnh thoảng mới nghe tiếng B40 hoặc tiếng lựu đạn Tại hầm ban chỉ huy tiểu đoàn đồng chí Toán trực tiếp cầm tổ hợp ra mệnh lệnh cho các đại đội bộ binh đang ở phía trước Giọng nói ồm ồm nhát gừng nhưng trong đó ẩn chứa tinh thần của người chỉ huy quyết giữ vững trận địa Các bộ phận phía sau của tiểu đoàn bộ cũng được lệnh sẵn sàng chiến đấu Khoảng 5 giờ Đã có các công điện từ ngoài trận địa báo về, trận địa đã được giữ vững, địch đã rút quân. Bộ đội ta có thương vong nhưng không đáng kể. Ban chỉ huy tiểu đoàn tiếp tục lệnh cho các đại đội nâng cao cảnh giác để phòng quân địch quay lại tập kích đợt 2. 6 giờ sáng cùng ngày, đồng chí Toán tổng hợp tình hình qua trận đánh. Ước tính có vài tiểu đoàn của Pol Pot tập kích vào trận địa tiểu đoàn 3 Khi chúng rút khỏi trận địa, bỏ lại khoảng 50 xác chết, ta thu nhiều vũ khí bộ binh, có cả B-40, B-41 và súng phóng lựu. Tôi yêu cầu đồng chí Miên báo cáo nhanh bằng điện thoại về sở chỉ huy trung đoàn. Anh út đầu đang chờ máy ở đầu dây bên kia. Lúc 9 giờ cùng ngày, tôi được ban chỉ huy tiểu đoàn 3 cử hai chiến sĩ đi hộ tống đưa tôi về sở chỉ huy trung đoàn. 4 giờ Sáng ngày 17 tháng 2, anh Thiệp đánh thức tôi dậy. Cả cơ quan chính trị cũng bừng tỉnh và bồn chồn nghe bản tin thời sự được phát trên đài tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi thật đau lòng khi nghe tin, lúc không giờ, chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ, quân Trung Quốc đã đồng loạt tấn công vào sáu tỉnh phía bắc của ta. Và từ đó, chiếc đài Panasonic đưa từ Việt Nam sang Được tôi luôn mang theo bên mình để cập nhật thông tin từ mặt trận phía Bắc. Những bức điện từ Bộ Chỉ huy Chiến dịch và Bộ Chỉ huy Sư đoàn thông qua đài 15W cũng được liên tục chuyển xuống. Chúng tôi nhận định chắc chắn sẽ có những đơn vị được điều ra phía Bắc để bảo vệ thủ đô Hà Nội và ai cũng mong muốn trong đó có đơn vị mình. Khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 2, anh Út Đậu mời anh Thiệp, anh Ba Nhu, và tôi đến sở chỉ huy trung đoàn anh tóm tắt nội dung bức điện của quân ủy trung ương và bộ chính trị chiến tranh biên giới phía bắc nổ ra đây là ý đồ của trung quốc muốn kéo căng chủ lực của ta hòng cứu nguy cho quân pol pot các đơn vị ở chiến trường campuchia cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ mình đã được giao mặt trận phía bắc sẽ có trung ương ngay sau đó tôi được giao nhiệm vụ viết một bài Giống như tài liệu học tập trong tình hình mới Rồi gửi xuống các tiểu đoàn bộ binh và các đại đội trực thuộc Quán triệt để bộ đội yên tâm chiến đấu 12 giờ cùng ngày Điện từ ban chỉ huy các tiểu đoàn bộ binh báo về Địch đã mở nhiều đợt tấn công vào trận địa ta Tiếng súng nổ rất dữ dội và rất gần Nhiều đoạn cối 82 DKZ của quân Pol Pot Nổ chỉ cách sở chỉ huy trung đoàn độ 500m 16 giờ, ban chính trị được lệnh cử người đi nhận thêm vũ khí. cả ban được cấp thêm hai thùng đạn nhọn và được đổi 3 khẩu K59 mới toanh. Anh Thiệp một khẩu, anh Ba nhu một khẩu. Tôi cũng có tiêu chuẩn nhưng tôi không chịu vì tôi biết thừa, giữ K59 nó chỉ được cái oai vài nhẹ nhưng khi chiến đấu thì nó kém xa K54. Với lại lúc này đạn K59 hiếm lắm. Khẩu K-54 được trang bị từ lúc ở trung đoàn 207 tiếp tục theo tôi đi suốt cuộc chiến. Kiểm tra lại số vũ khí mới nhận từ quân giới. Trong đó có 3 thùng lựu đạn loại cán gỗ. Lựu đạn này của Trung Quốc trang bị cho lính Pol Pot khi chúng tháo chạy tặng lại cho ta. Tôi liền đớp ngay 8 quả cho vào hai bao xe. Mỗi bao bốn quả đeo vào người. Các đồng chí sĩ quan khác cũng đều yêu cầu được trang bị thêm vũ khí. Ngay sau đó, chúng tôi củng cố lại công sự. Cả trung đoàn bộ đều hối hả khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Chiến sự vẫn liên tiếp xảy ra qua các ngày 18, 19, 20, 21. Có lẽ quân Trung Quốc mở mặt trận phía Bắc đã tiếp thêm tinh thần cho bọn Pol Pot. Trên thông báo, Tà Mốc, một tên lãnh đạo ác ôn của Pol Pot, Đã tập hợp được mấy sư đoàn của quân khu Tây Nam Trở lại phản công hầu hết ở Tà Keo, Công bông Chư Pư Bước đầu đã gây cho ta nhiều thiệt hại Hướng trung đoàn 156 đảm nhiệm Cũng không ngày nào được yên ổn Chúng thường xuyên pháo kích Và cho xung lực đánh vào các trận địa chốt của ta Kể cả ngày lẫn đêm Và cả trung đoàn bộ cũng không ngoại lệ 8 giờ sáng ngày 22 tháng 2 Bất ngờ, một loạt đạn DK-75 và cối 82 nổ rất gần và một quả đạn DKZ đã rơi trúng sở chỉ huy trung đoàn. Anh Tám Tính trúng ngay một mảnh đạn vào đầu, máu chảy lênh láng. Anh được băng bó và chuyển sang đội phẫu thuật trung đoàn. Sau này được chuyển về Nông Pênh rồi đưa về Việt Nam điều trị. Vết thương khỏi lại trở lại chiến trường chiến đấu. Anh Nguyễn Trung Tính, thường gọi là Tám Tính, quê Kiên Giang. Là bộ đội kháng chiến chống Mỹ Được điều về Làm trung đoàn phó trung đoàn 156 Khi thành lập sư đoàn 339 Sau này được bổ nhiệm Làm sư đoàn phó Rút quân về nước Anh được điều về làm tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Minh Hải Hiện đã nghỉ hưu Và đang sinh sống tại quê nhà Những ngày tiếp theo Các tiểu đoàn bộ binh Và các đơn vị trực thuộc Vẫn liên tục chiến đấu để ngăn chặn Những đợt phản kích liều lĩnh của địch Tại cơ quan trung đoàn bộ Tinh thần sẵn sàng chiến đấu của bộ đội Được nâng lên đến mức cao độ hơn bất cứ lúc nào Chúng tôi xác định Đối với một địa bàn quá rộng Mà chỉ có 3 tiểu đoàn án ngữ vòng ngoài Thì cơ quan trung đoàn bộ Và sở chỉ huy trung đoàn Sẽ trở thành điểm hẹn của quân Pol Pot Bất cứ lúc nào Bộ đội ta kể cả sĩ quan Được thay nhau canh gác đêm ngày Nhất là đêm Không thể cứ phòng thủ một chỗ giữ đất mặc cho quân địch hoành hành, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định mở chiến dịch truy quét đánh sâu vào căn cứ chiến lược của địch. Là nơi đồn trú quân khu Tây Nam của Pol Pot ở chân núi Tượng Lăng, chiến dịch này được giao cho Sư đoàn 339 làm mũi chủ yếu. Đây là một vùng rừng núi liên hoàn giáp danh tỉnh Tà Keo, công bông Sư Pư, Cô Công. Ngày 26 tháng 2... Ba tiểu đoàn bộ binh được lệnh hành quân phát triển về hướng đã quy định. Trung đoàn bộ tiếp tục bám gót rút ra khỏi núi đất. Sau 21 ngày đêm, với bao vất vả gian truân nhiều lúc cái chết đã cận kề trong gang tấc Xuất phát từ lúc 6 giờ sáng, 14 giờ, trung đoàn bộ dừng chân tại một vạt rừng thưa gần cơ quan sư đoàn bộ. Một điều bất ngờ là tôi đã gặp đồng chí Phan Xuân Thi tại đây sau một thời gian xa cách. Niềm vui không thể nói hết bằng lời Hai chúng tôi ôm lấy nhau Phan Xuân Thi kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện Về Trung đoàn 207 Sau khi tôi rời khỏi Trung đoàn Cuối cùng Thi được điều về công tác Tại phòng tuyên huấn quân khu 9 Sau đó Lại tăng cường cho chiến trường Campuchia Và được bổ sung về Phòng chính trị sư đoàn 339 Cùng đợt này Có anh Hồ Minh Xanh An Xuân Triển Vậy là Từ nay, lính trung đoàn 207 đã có gần chục sĩ quan tại sư đoàn 339 tiếp tục kề vai sát cánh bên nhau chiến đấu trên chiến trường Campuchia với nhiều trận đánh khốc liệt. Quân Quân Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.